Và bây giờ xin kính mời các bạn đến với một truyện vừa tựa đề Trời ơi trời ơi, ơi, trời ơi. tác giả Tám Tình Tang do Kim Oanh và tác giả diễn đọc. Anh Sä olet ollut täällä, olet ollut täällä, lên ollut bao nhiêu ollut Annen tää, juoksin koko ajan. Tämä on minun. Tämä on minun. Tämä tâm tư Tämä mơ minun. sáng nót chéo nàng thật đậm đà dẫu chỉ thầm hiểu những con tim đã dài về. nhưng anh có biết đâu cô gái anh Chuyện đời nhiều khi nó tréo ngoe cẳng nóng có lắm chuyện cười thui ra nước mắt, mà cũng có lắm chuyện nghe rồi lăn ra khóc hu hu, mà hãy khóc thì nước mắt lại tuôn rơi, tóm lại khóc hay cười thứ nào cũng ra nước mắt hết trọi. Chuyện trời ơi cũng là một câu chuyện đời thường, chuyện của anh chàng tị nạn thành công nơi xứ người, tiền bạc dư thừa của cải cả đống mà cũng phải khóc. Đúng là người giàu cũng khổ, cũng khóc như ai. Anh ta khóc là tại vì sao? Đã báo đời là một chuỗi bất ngờ, nó đến lúc nào mình đâu có ngờ được. Và tình cũng là một thứ trái ngang, có khi còn không thể nào tưởng tượng ra nổi nữa. Không thể nào tưởng tượng ra nổi mà nó lại xảy ra. Còn từ ngữ nào để diễn tả Cái cảm xúc bàng hoàng đau đớn Trong nhất thời ấy không? Trời ơi! Tập thứ nhất Lê Phùng thời Lật tay xem đồng hồ Mới năm giờ sáng Trời còn sớm bững Thôi! Ngủ thêm chút nữa rồi hãy thức Cũng chưa muộn mà Nghĩ đoạn Hắn nhắm mắt lại định ngủ tiếp Nhưng với số tuổi sắp xỉ lục tuần Bộ nói ngủ là ngủ liền được sao Đêm qua Vui vậy với mấy em quá độ Nên lên giường trễ Nhưng mới ngủ chưa được 4 tiếng đồng hồ Sức lực phung phí Chưa được phục hồi Thì thời đã giật mình thức giấc Đôi mắt thì cay xè Miệng thì ngá muốn trèo quai hàm nhưng muốn nướng thêm chút nữa lại chẳng thế nào. Tiếng máy lạnh trên đầu giường chạy vô vụ, tiếng còi xe bóp inh ỏi từ phía dưới đường vọng lên, cộng thêm tiếng con tiêm dục giả, khiến cho hắn chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào. Không ngủ được thì thức chờ xong, nằm làm cái gì cho uổng phí thì giờ chứ. Hơi mò mẫm mở vali tìm áo quần để đi tắm. Tắm xong rồi thả đi tìm một ly cà phê sáng. Ngồi nhâm nhi cho tươi tỉnh Để chờ giờ kêu taxi Ra phi trường đón người đẹp nữa chứ Nếu ở những thập niên trước Một ông lão tuổi ngóp Nghép lục tuần như thời Thì kể như được tôn lên Hàng lão làng Mặt nhăn má hót Gia dẻ đồi mồi Đi đứng chậm chạp lắm rồi Nhưng lên vùng thời Có lẽ vì sống ở hải ngoại mấy mươi năm Nhờ trời cho sức khỏe cũng khá tốt Nên đi làm đều đều Có sức, có làm ra tiền thì tất nhiên cuộc sống dư dật, Để ra thêm những nhu cầu lĩnh kỉnh khác, Cũng vì mấy cái thứ lĩnh kỉnh này, Mà lão thời có lúc phải làm tới 2-3 chỗ cùng một ngày, Nhờ hoạt động nhiều cho nên đầu óc và sức khỏe của lão chưa hề suy xuyển, Dù mái tóc đã ngã màu, muối nhiều hơn tiêu, sau khi tắm rửa xong, con người thời như tươi tỉnh hẳn điệt, đứng trước tấm gương soi, ngắm đi, ngắm lại và lấy làm hài lòng cho mái tóc đen mới nhượng của mình. thuốc nhuộm, thứ tốt có bán đầy trong Shopper trượt mặt, chỉ mua về tự nhuộm cũng sắp nhưng thời đâu có chịu một hài phải vô tiền cho mấy em chải nhuộm và săn sóc mái tóc của mình. Làm gì thì làm, hãy nói cái thẩm mỹ là phải có bàn tay của mấy em rớ vào mới coi được. Thời thường tuyên bố như thế và luôn cho ý nghĩ của mình là đúng. Cái tên Lê Phùng Thời, tưởng ông già hắn ngày xưa chắc cũng đoán biết vận mệnh của đứa con trai mình ngày sau sẽ ra sao. Hắn được thời an nên làm ra kể từ ngày bước vào vùng đất mới. Cất tên gọi là đệ Tam quốc gia, sau những tháng ngày bấp bênh nơi trại tị nạn, thời Sang Canada vào những năm cuối thập niên 70, lúc ấy người tị nạn Việt Nam rất ít, chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi đời, cùng người tình mới gặp ở trại Bi đông, cả hai ráp chung lò cào, rồi cùng chọn Canada làm vùng đất hứa. Phải đi Canada thôi, bởi vì hắn đâu còn chọn lựa nào khác. Là một gã trốn quân dịch trước 75 Nhưng lại khai gian là đi lính Khi gặp phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn Hỏi số quân thì thời té ngựa. Trốn quân dịch thì làm gì có số quân mà khai Ấm ớ trả lời không xong Bị gã đẹp nà Một nhân viên đại diện phái đoàn Hoa Kỳ Hỏi một cầu sốc hồng hết sức Tay này đã từng làm việc ở Sài Gòn Tiếng Việt rành 6 cầu Cho nên đừng có thấy hắn tóc và mắt xanh Mà ngồi đó nói lén hắn bằng tiếng Việt Hắn nghe và hiểu hết trơn Nhiều người khi đi vào phỏng vấn Đã bị hố to với gã này rồi Đẹp na, dòm phùng thời Trước là khen cái tên đẹp Rồi sau đó nó cười hề hề hỏi <cười> Cha nội, hạn tuổi của cha nếu không phải Vì xì thì trốn quần dịch thôi chưa điền lĩnh cái giống gì mà quên số quân của mình chứ hả? thôi nói thiệt đi cha, đừng có xạo Phán xong, đẹp na dính chờ thời một cái mộc sù, to tổ bố, thế hoa kỳ sù thì coi như út đại lợi cũng chẳng thèm phỏng vấn cho mất công. cái thứ khai man thế này có cho vô nước út làm cái giống gì chứ? thế là vợ chồng cùng thời hân hoan ôm hai cái mộc sù. Có hai quốc gia nhận người tị nạn đông nhất vào thời điểm này, còn lại Canada thì tương đối dễ giải hơn bởi xứ của họ lạnh quá, ít người quá, cho nên họ rất cần nhân lực. Nghe nói dân Mích là dân chịu xương gió cần mẫn dữ lắm, cho nên phái đoàn Canada sang nhận người tị nạn Việt Nam không cần điều kiện gì ráo. Nhưng chuyện đợi nghĩ cũng ngộ, đất nước của người ta gian tay chờ đợi mà người tị nạn mình thì lại lắc đầu chê bai Xứ gì mà lạnh thấy mồ Ở đó một ngày chắc bị đông đá chết mất Thôi ở đây nằm dài ăn supply Chờ đi Mỹ sướng hơn phùng thời thì biết Chờ tới mọc rau cũng không được Mỹ cú xét Thôi thì nhắm mắt đưa chân cho con tạo nó xoay vần Canada cũng là một đất nước văn minh chế độ. Hai vợ chồng thời sang Canada vào một ngày cuối thu vút giá. Họ được gia đình người bảo trợ tử tế đón rất từ phi trường về và ăn bài nơi ăn chúng ở. Sau khi cuộc sống mới được ổn định, họ còn được cho đi học ESL, English as a second language. Hết mấy tháng, ngôn ngữ Anh lê vốn là một thứ ngôn ngữ khó nuốt, nhưng gặp dân tỉ nạn Việt Nam biển đông nên mong trong khi cái ghe thì có chút xíu mà còn dám vượt thế thì nhầm nhò gì ba cái lẽ tẻ học tiếng nói của xứ người chưa nói không được thì ra dấu ra dấu không hiểu thì nói đại tiếng liệt nó không hiểu thì mình hiểu đâu có chết thằng tây nào đâu mà sợ thời vân ngọc Vợ hắn lao vào cuộc sống mới Với bầu nhiệt huyết đầy tràn Giữa cái tuổi đời đang độ sung mãn Họ hội nhập vào Xã hội xa lạ rất dễ dàng Phùng thời chưa học xong Khóa Anh ngữ đã vội đi tìm việc làm Mặc dù người báo trợ tốt bụng Khuyên hắn Nên chờ học xong cái đã Ngày rộng tháng dài Có chi đâu mà phải nguồn nóng Người Việt mình ai cũng vậy Chứ có phải chi một mình phùng thời Sống không nổi với việc Cộng Nên mới bỏ nước ra đi, bán sống, bán chết Mới tới được bến bờ tự do Tới được rồi thì phải đi làm kiếm tiền Để gửi về gia đình đang còn ngất ngư bên ấy chứ Có ai nhẫn nại tạm quên gia đình Dù là vài tháng để ngồi nhai Tới nhai nuôi hoài mấy cái từ ngữ lạ khoắt Thời vốn là một gã chữ không đủ để làm thầy nghệ không thạo để làm thợ Thứ bá nghệ tùy thân Thì cần gì chữ nghĩa Hắn nghe người bảo trợ khuyên Liền cười hề hề bảo <cười> ôi dịch ở chung với gà Lâu ngày dịch nó cũng biết cái Vốn tiếng Anh có hạn Cho nên khi dịch sang Tiếng sướng người Để cho cái ông già bảo trợ hiểu thì Khó quá cỡ Thời cứ uh, đắp đắp Chích kênh chích kênh Rồi đập cánh gái o o o. Người bảo trợ lõ con mắt trắng giả trắng hiểu mô tê gì ráo. Nhưng khi thấy Thời cười hi hi, thì nó cũng cười hi hi. Nó nói, <cười> You guys want to eat chicken? Hey, no problem. Thời chẳng biết nó nói cái gì. Nhưng thay kệ, cứ mở miệng đáp bừa. Hey, hey, hey, yeah, yeah, thank you, thank you very much. Thế là bữa cơm chiều hôm ấy, gia chủ, tức là người bảo trợ đãi vợ chồng phùng thời, một bữa thịt gà no, ốc ắt. Sau một thời gian cày bán mạng, vợ chồng tị nạn này mới sắm được một chiếc xe hơi. Xe là nhu cầu cần thiết hàng đầu ở cái xứ lạnh lẽo, tuyết giá. Không có xe, coi như hai cái chân bị bó chặt, chẳng nhút nhít gì ráo. Có việc làm, có xe, có tiệm mướn nhà ra riêng rồi Thì người bảo trợ coi như hết trách nhiệm Vào những năm đầu mới cho người Việt vào Chính phủ Canada rất tử tế Họ biết dân mít ta Mới vào xứ lạ thì cái gì cũng lạ Cũng mới Cho nên cần người đứng ra hướng dẫn từng chút Người hướng dẫn này đa số là những người dư giả hảo tâm Họ bỏ tiền bỏ công và bỏ ra một hai phòng trong tư gia của mình để cho người mới tới ở. Ở không lấy tiền, mà đôi khi còn phải mua sắm vật dụng cho, nếu khoản chi tiêu chí phụ cấp không đủ theo nhu cầu của người mới đến. Ấy là chưa nói đến công của họ, đưa rước đi mua sắm, đi học, hoặc thậm chí có ông bà Việt Nam nào đó ngày ngày cứ ăn bánh mì bơ sữa hoài đâm ngán, Đòi ông bảo trở, chở đi chợ tàu Mua chai xì dầu hay chai nước mắm Nếu nhà ở gần thành phố lớn thì đỡ Bằng xa quá thì mất cả mấy tiếng đồng hồ lái xe là chuyện thường Dân Canada quá thật cũng lắm người tốt bụng Họ hiếu khách và chiều khách quá xá Một dân tộc xa lạ khác hẳn từ màu da Từ ngôn ngữ và văn hóa Mà lại từ tâm, giàu lòng như thế kể ra người tị nạn và những thế hệ tiếp nối được ra đời ở đất nước này cũng nên nhớ ơn họ lắm. khi được ra ở riêng rồi thì hai vợ chồng thời mới cảm thấy buồn và nhớ Việt Nam quá nhất là mùi nước mắm quê hương. ôi sao nó xa vời quá đổi cả năm rồi chưa được một lần nếm qua. Bởi sợ buồn, sợ bị quên tiếng mẹ đẻ và sợ không còn được một lần trong đời nếm lại mùi vị nước mắm thân yêu Nên hai người bàn nhau dọn về thành phố lớn để ở Nghe nói ở Toronto có phố Tàu, có hàng quán Việt Nam và có bán nhiều loại nước mắm nữa Thế là họ giả từ cái làng hẻo lánh mang tên Stony Creek để dọn về thành phố Toronto Dựng xây một cuộc đời mới như hầu hết người Việt tị nạn lúc bấy giờ hai vợ chồng tạo dựng cơ nghiệp từ đây chỉ mới mấy năm mà họ phát lên vô vụ Phùng thời ban đầu còn làm công cho thiên hạ từ chùi cầu tiêu rửa chén bỏ báo vân vân nhưng sau đó nhờ giành dùm được chút đỉnh hẳn quyết định nhảy ra làm riêng có chút vốn liếng Nên thầu xe trùng Rồi chở người đi bắt để bỏ muối Vốn một lời ba bốn Lúc này là lúc đỉnh điểm Vượt biển lên cao Nên dân tị nạn ta ung Cục tại các trại tị nạn Canada lập ra chương trình hốt rác Ai bị cắt Quốc gia kia đóng mọc xù rồi Thì cái anh chàng xứ lá phòng Hốt hết Rác là thế đó Từ ngữ rác này do dân ta đặt ra để tự chăm biếm cho thân phận tị nạn, thân phận mất nước của mình. Cũng nhờ chương trình nhân đạo này mà người Việt bắt đầu đổ xô sang nhiều lắm so với số định cư nhỏ giọt như những năm trước. Người Việt mình thì quen chân lắm tay bụng. Sống với xã hội chủ nghĩa, lao động là vinh quang quen rồi mà, cái nghề bắt trùng. Bùng sinh lầy lội thức khuya, dậy muộn, nó rất thịnh hành cho những tay mới tới lắm. Nói đến bắt trùng thì mình cũng nên tản mạn một chút về cái nghề thức trễ về muộn này. Chẳng biết trùng người ta bắt để làm gì, có người thì biểu là để chế biến mỹ phẩm cho các bà, các cô, có người thì cho là để bán cho những tay câu cá. Ngay cả những người thu mua trùng cũng chẳng có câu trả lời đích xác người của mình thì đâu có thèm biết tới mấy cái rắc rối ấy làm chi cho mắt công, họ chỉ biết bắt cho nhiều để hốt bạc thôi. Bắt trùng là một nghề rất thịnh hành cho người Việt mới tới Toronto. Anh chị nào ở Việt Nam có tật sợ trùng như sợ hủy, gớm ghiếc khi nhìn thấy con trùng dài ngoằng to như chiếc đũa ăn, nó bóng người vàng ngoẩy, đụng vào là ói tới mật xanh, thế mà sang Canada Vì mảnh lực đồng tiền khiến cho cái sợ cái gốm nó bay đi đâu mất, ủa nhau đi bắt trùng hàng đêm thác rồi đâm ra giềng, những ngày mưa bay lất phất, ý nói là vào những tháng không lạnh, trời mát mẻ gặp mưa ướt, là tối đến trùng bò lên nằm sắp lớp như bánh canh, ở Canada có lẽ vì đất quá tốt cho nên trùng sinh sản vô số. Nhất là trong những nông trại mênh mông thì khỏi cần phải nói tới. Những tai thầu trùng mướn lại của chủ nông trại từng mùa rồi chở người tới Bắc. Người đi bắt trùng thường thì xuất hành vào khoảng nhá nhem và về nhà thì trời đã rạng đông. Họ đeo hai cá lon vào hai bên đùi, một đựng trùng và một để đựng cám hoặc mặt cưa. Bởi thân con trùng trơn tuột nếu tay không sẽ khó mà bắt, cho nên người ta phải thắm mấy ngón tay vào mặt cưa cho nhám đó mà. thêm vào cái đèn pha đeo trên trán, hãy mặt của mình nhìn đâu thì ánh đèn pha ngay chỗ đó dễ bắt lắm. đèn thì phải cần bình ác quy, thêm một cái bình nho nhỏ đeo lủng lẳng sau lưng, còn chưa kể tới đôi giày cao cổ vì phải lội bùn sình suốt đêm. Hành trang của một người đi bắt trùng là thế, nặng nề và cồng kềnh như một chiến sĩ ra trận, súng đạn ba lô và bốt đồ xô. Khi đi cũng phải lộm thọm mà bước chứ đâu có thể sống lưng, sống lưng thì làm sao mà bắt được trùng. Thử nghĩ, cả đêm tám chứng tiếng đồng hồ phải lội xình mà đi trong một tư thế cụ già tám mươi như vậy để kiếm tiền, cực phải nói. Chưa kể... Là việc ăn uống giải lao, tay chân, mùi trùng, tanh rình, mà bóc bánh mì ăn ngon lành mới lạ. Đâu phải chỉ có một lon đeo trên đùi thôi sao, khi bắt đầy lon thì phải nê lại khe khai, khai đổ đầy, đèo rồi đi tiếp. Đi lơ tơ mơ lạc lối như chơi, vì ban đêm ngoài đồng trống chẳng có chi làm điểm, lò mây bắt quá một hồi là lạc lối như chơi. Khi cái khai đầy thì phải đổi lên đầu mang lại chỗ xe để giao cho chủ trùng, cái này mới là không khổ. Khi bắt thì ham, nhưng bắt nhiều quá cũng mệt, phải đổi đi ra ngoài xe để giao cho chủ. Là một điều là mấy nàng ăn nam lại bắt giỏi hơn phe đàn ông mới kỳ, có lẽ các nàng nhẫn nại và bình bỉ hơn các ông kể đề cập đến chuyện trẻ ngoa này thì quý ông chỉ gật gật cái đầu cười trừ và cho là tại mấy bà ham tiền nên bắt dối, tóm lại chẳng biết phe nào ham tiền mà sao mùa trùng ai cũng kiếm được bổng bàn bạc đỏ bạc xanh, tiền lo cho con ăn học, tiền để dành mở tiệm mở quán với người ta, cả thành phố Toronto đâu đó thiếu gì hàng quán mà ông chủ đã có một thời hành nghề bắt trùng, đâu có thiếu gì những anh kỹ sư, những nàng bác sĩ trẻ măng thành tài, bởi cha mẹ của họ là những tài bắt trùng thiện nghệ, là những người cộng lưng xuyên suốt mấy năm dài để nuôi con ăn học. Phùng Thời chở người được vài mùa trùng kiếm bạc kha khá, đời của hắn phát lên từ đó. Trong những thập niên 80, nhà cửa còn rẻ rề, sẵn có tiền nên thời đông mua vài căn vừa để ở vừa cho mướn, cho ai mướn thì khó, chưa cho thanh niên độc thân thì dễ ở, cư chia phòng ra cho nhiều, dồn vào các chục mạng trong một căn hộ cũng đâu có sao, vừa rẻ vừa vui, được lợi cho chủ nhà mà cũng vừa túi người mướn mà. Phải công nhận, thời có con mắt nhìn xa Đầu thập niên 90, kinh tế Canada xuống dốc thê thảm, người ta khốn đốn, mất việc, mất nhà. Thậm chí có người từng ôm hai ba căn hộ, lại trở thành kẻ vô gia cư, nợ như chúa chợm, phải ôm mền gối vô ngủ trong xe, mà chiếc xe cũng đang bị nhà băng hâm kéo. Thời lợi dụng cơ hội giá nhà xuống rẻ mạc, hắn mua lại của những người mất việc, thiếu tiền, bán túng bán tháo. Sang đến giữa những năm 90 Kinh tế ổn định Giá nhà theo đó mà tăng lên khủng khiếp Thế là phùng thời cho bán tất cả bất động sản Ôm về một số tiền khổng lồ Mà dân việc tị nạn vào thời này Ít có ai sở hữu nhiều như hắn Có tiền, có cơ hội Thế là phùng thời bắt đầu lao vào kinh doanh bất động sản Con người lúc có thời thật mà nói làm chơi mà ăn thiệt, thời trúng nhiều mối lớn nên không mấy chết, hắn đã trở nên giàu có một cách không ngờ. Ông John, người báo trợ ngày nào khi nhìn thấy cái thằng tị nạn Việt Nam đen thùi lùi, ốm nhách, ốm nhọn từ đã mới sàn mà bây giờ trắng trẻo, mập mạp lái chiếc Cadillac lá. tới rước gia đình ông bà đi ăn cơm tàu thì ổng giật mình muốn té xiêu. Hey, không ngờ mấy thằng Việt Nam tụi bay lại tài tình như thế Mới có mấy năm Tiếng Anh tiếng U Nói dở như hạch Mà nó đã vào gấp chục lần tụi tao rồi quan hô dân tộc tài giỏi Việt Nam mấy tuổi mày phong thời có tiền bạc Có vóc dáng ngon lành thì khỏi nói Khi ở nhà thời vợ vỡ con con Nhưng bước ra đường thì Giai nhân mèo mở cả đống Cô vợ Lúc đầu biết chồng mình sanh chứng lạng quạng nàng cũng nhàn nhõn dữ lắm nhưng đàn ông mà khi họ sanh tật thì trời biểu cũng chẳng thèm nghe uống gì còn vợ già ở nhà giàu đổi bạn sang đổi vợ thế gian là chuyện thương tình má không khí trong gia đình phùng thời bắt đầu trở nên ngột ngạt khó thở kể từ đó thế rồi chuyện tình đẹp mang sang từ trạng tỷ nạn của hai ông bà đi đến một kết cục là chia tay Anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đời ta chỉ thế thôi. Gia tài, nhà cửa con cái, cứ theo luật pháp hiện hành mà phân chia cái rực. lý dị xong, tuy chịu thiệt thòi hơn vợ vì cái tội hàm vui, nhưng phùng thời vẫn còn một căn nhà và một cơ sở làm ăn cũng còn phát đạt lắm chứ chưa đến nỗi nào. Lúc còn sống chung với vợ, bị gò bó trong khuôn khổ gia đình, Nhưng thời đã bay bướm quá cỡ. Bây giờ được trở lại đời độc thân, độc lập tự do hạnh phúc sung sướng quá, hắn như con ngựa hoang tung vó giữa vùng đại mạc có cái gì ngăn trở đâu mà sợ chứ. Là một tay ăn chơi bất biết như thế, thì làm gì chẳng có bạn bè anh em đàn đứng bu quanh vùng thời là những gã đàn em sẵn sàng ăn bám, uống ké, lê kế tài. Một tay đàn em thân tính, mà cũng là một gia cát nượng cho hắn, dòm thấy đàn anh ở trong cái nhà mênh mông, nhưng có một mình ên. Cơm nước quét giận chẳng có ai lò, xuân hạ thu đông bốn mùa, mùa nào trông cũng bừa bụng, dơ giấy khoát tài liền, hiến cho thời một kế mọn, nên tìm một người giúp việc trong nhà là con xe, hay gọi theo bộ phim dài tràn gian đại hải của Nhật là nàng ô sinh đá mạ. Chuyện đời có lúc cũng buồn cười, cờ bạc, gái kiếp và ăn nhậu, mấy cái mục thâu đêm suốt sáng này thì thời vùng tay coi tiền như rơm rác, nhưng khi bàn tới việc bỏ ra chút đỉnh để ngước người dọn dẹp nhà cửa, cái đầu của hắn lại lắc lia lắc liẹ, miệng thì chắc lưỡi như thằng lẳng. Chờ đó là phí phạm vô ích, mướn một MC lục tân thì dễ thôi. Ở Canada, di dân phi luật tân hành nghề này cả đóng, nhưng mỗi tháng phải chi cho ẻm trên 2000 uống thiệt. Thấy đàn anh giàu quá, chơi ngon quá nhưng sao lại có lúc hà tiện quá, kế tài ra vẻ đồng tình tội nghiệp cho túi tiền của đàn anh mình, hắn liền đi một đường giới thiệu, bà dị của hắn đang ở Việt Nam, chỉ cần làm giấy bảo lãnh bà sang đây, mỗi tháng quăng cho bả 2-3 trăm coi như trả công thì bán mừng hết lớn, được lợi cho đàn anh mà cũng đỡ khổ cho bà dì của mình nữa. Bà này thuộc loại nữ công gia chánh, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa khéo léo một cây, nhưng có lẽ vì đường tình duyên nó hẹp té cho nên tới giờ tuy đã sồn sồn nhưng thuyền vẫn còn lênh đênh chưa có bến nào để ghé lại. Đã vậy thôi sao? bả còn nghèo sặc máu mới đáng tội nghiệp và nên giúp đỡ nghe thằng đàn em cứ rủ rỉ rủ rỉ mái bên tai nên rít rồi phụng thời cũng gật đầu đồng ý những năm này luật di trú của Canada còn khá dễ dàng chỉ cần cái giấy bảo lãnh dạng fiance xong rồi mới tổ chức đám cưới thành vợ chồng chính thức cũng được thế là thời giao khoáng mọi việc cho đàn em tài hắn hân hoàng Lãnh lệnh thi hành Có gì khó đâu nè Thì cứ giao hết cho dịch vụ người ta làm là xong ngay Vài tháng sau Thì Lý Dì của Tài đã có mặt Ở Canada Sau khi đám cưới cho ra vẻ đám cưới Trên mặt pháp Lý để hợp thức hóa Bà Lý là hôn thê của Lê Phùng Thời Từ đó Bà phu nhân chỉ có trên danh nghĩa này Kể ra thì cũng như lời giới thiệu Lúc ban đầu của kế Tài Bà làm việc rất siêng năng, làm từ trong bếp ra tới ngoài sân, từ trên lầu xuống dưới basement, làm quần quật cả ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, nhưng mỗi 30 ngày, thời chí quan ra cho bà có 300, thỉnh thoảng thêm ba chục, gọi là tình cảm thưởng riêng. Phùng thời thưởng thức ngày ba bữa cơm canh lạ miệng, dọn xung quanh, thấy căn nhà sạch bóng sáng sủa thì hả hê lắm. mẹ ơi, đúng là diệu kế của khổng minh già cả chỉ mất có ba trăm một tháng mà được như vậy sao ta lợi quá xá rồi còn gì chưa nói tới thỉnh thoảng một tháng hai ba lần mở tiệc tùng ăn nhậu những món nhậu đặc biệt ngon do chính tay bà lý làm thì hết vãng nhậu tới chết bỏ luôn vừa là đầu bếp vừa là con sen dọn dẹp phụng thời bây giờ chỉ ngồi không mà hưởng thụ thôi. Thế này là nhất rồi Nhà cửa bề bộn dạo nào của hắn Từ ngày có bà Lý sang Có bàn tay của phụ nữ sắp xếp Rồi thì coi như gọn gàng ngăn nắp Không có chê vào đâu được Quay về kiếp sống độc thân Ăn chơi thỏa thích Quả thét rồi Thời cũng đâm chán Kiếp phù du mà Trên đời có cái gì vui mãi đâu chứ Hồi chưa ly dị Phùng thời cũng đã gian díu với vài ba cô nhân tình Nhưng yêu nhau theo cái kiểu nhà anh nhà em thỉnh thoảng hẹn hò đi bắt phố và dĩ nhiên là đâu có thiếu cái màn dẫn nàn vào shopping mua sắm, sau đó kéo nhau đi ăn rồi kết thúc buổi hẹn ở trên giường. Sau khi ly dị phân chia tài sản xong thì mấy ảnh nhân tình này một hai đòi dọn về ở chung với hắn cho bằng được. Lẽ đơn giản là vì anh còn giàu quá, không về ở chung Để giữ tiền cho ảnh Sợ con nhỏ khác Nhào vô hưởng ngang uổng lắm Phụng thời đâu có dạy Mấy cái con mẹ này bộ tử ngon ăn lắm à của có sẵn Nhưng còn lâu mới tới tay mấy mẹ Ngu sao Phụng thời này Xưa nay có dạy gái bao giờ Thế là từ từ Thời cho dẹp cái đám nhân tình nhân ngãi Nửa chừng xuân đó qua một bên Một lý do dễ hiểu là tình để chơi qua đường mà đòi hỏi nhiều quá bỏ là phải một phần á cũng vì chàng vừa bị tiếng sát ái tình đánh trúng trái tim mùa đông trong một chiều tuyết giá mỹ huyền là cô gái mới từ Việt Nam sang mới sang thì cái gì cũng còn Việt Nam lắm từ cách ăn mặc đơn giản đến giọng nói tiếng cười nhất là nét e ấp của một cô gái vườn chưa vướng chót bụi đường thành phố. Phùng thời lao vào cuộc tình mới với trái tim hừng hực giữa mùa tuyết lạnh. Một trung niên tuổi ngoài tứ tuần tiêu hảnh bát phố bên cạnh người tình chưa quá đời mười. Ôi, tình tứ mê ly quá khiến cho cái đám nhân tình bị bỏ rơi của chàng đâm rằng ngứa mắt, họ tìm cách phá đám để trả mối hờn lòng. Cái thằng già chơi chạy Để coi mẹ hóng hách Với con ngựa cái này Được bao lâu cho biết Thu Đan Một cô nhân tình muộn Bị phùng thời cho dè Cách đây không bao lâu Là một cô ả Ngu mẹo đầy đầu Thì âm thầm Theo dõi tiến triển Cuộc tình mới Của gã sở khanh Khi biết họ đang Ở giai đoạn mùi mẫn Sắp tiến tới hùng nhân Thì Thu Đan Quyết định ra tay Phá đám Là một bà mẹ độc thân Đang sống xa phòng với tận hầm căn nhà của gã mua sĩ gia các lượng lý kế tài ở nhà của đàn em phùng thời mà muốn biết chuyện gia đạo của thời thì đâu có khó chi cần chuyện gì thì cứ hỏi kế tài là rõ hết mà cũng chẳng cần hỏi hang làm gì cho mất công tài vốn mê thu đăng lắm cho nên lúc vắng vợ nhà hắn thường hay cà rà chuyện vãng với thu đăng Chuyện vào lời ra thì tin tức gì Nàng muốn biết mà hắn không phun ảo ảo cho bằng hết chứ Cũng nhờ cái miệng thải lai like của kế tài Mà Thu đang còn biết thêm nhiều chi tiết Trong cái vụ bảo lãnh dì lý Sang giúp việc nhà cho phùng thời Với đồng lương chết đói Giúp việc nhà mà được ổng rước qua Canada Theo diện hôn nhân chính thức mới lạ cha chả Khánh gia cà chứng có mới nói cũ Ông chơi tôi qua đường Rồi bỏ để đi với con khác Mối nhục này Ai chịu nổi chứ tôi Thì chẳng thể nào cam Phen này Ông gặp rắc rối to Rồi phùng thời ơi Thu đang không ra tay thời thôi Chứ muốn hại Cho ông điêu đứng Thì chuyện dễ như rỡ bàn tay Ông cứ chờ mà coi tôi hành động đi Cái thằng già sở khăn Trời ơi tập thứ nhất Đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ hai làm sao được tình đêm người yêu trong dối trá yêu trong nên tình rồi tựa như à Còn tìm nhức nỗi bởi tình yêu làm bên lỡ trái, trái Cho dù tim gọi của con tim, làm sao nàng Mutta tính duyên there. đượm non cao, làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời? Tình yêu đâu có sao vời, luôn luôn quấn quýt bên anh hiền hòa. Nhưng tình vẫn phải chia xa, người dâu cũng. Hãy subscribe cho chợ thương đâu đâu anh biết đâu tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng. Cho dù bạc tiền tựa non cao, làm sao để mua hết trái ngang của cuộc Chia xa Người giàu cũng không bởi tình duyên khó